Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay Những ngày à, cuối cùng của một năm dương lịch Năm ngày 30 tháng 12 Năm 2023 Để chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới à, Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe Để chuẩn bị cho một à, cho những kế hoạch à, Trong năm 2024 Được suôn sẻ và may mắn Thưa quý vị Trong à, câu chuyện cuối cùng Trong năm dương lịch của năm 2023 hôm nay Trên kênh Chuyện đỉnh Soạn Xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện có chủ đề Vùi Buồng Ngài. Câu chuyện Bùa Quật Lại. Bây giờ xin được khẩn hạ mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tịnh Xuân. Sớm tinh sương Trong căn nhà của ông Bình có phần nhộn nhịp lắm, ông lò quét thức dọn dẹp lại bộ bàn ghế và giăn phòng thờ. Còn bà Duyên vợ của ông thì lọ mọ ở dưới bếp để nấu nướng, chuẩn bị cho một mâm cơm khá thịnh soạn. nguyên do cho sự chuẩn bị này là vì chỉ ít giờ nữa thôi, hài con trai của hai người sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Vì là chốc đích thôn của dòng họ nên có thể nói đây là một sự kiện trọng đại. Tiêm qua ông Bình cũng đánh tiếng cho mấy người chức sắc trong dòng họ. Lại nữa họ cũng sẽ đến để chung vui cùng gia đình ông. Cùng lúc đó ở căn nhà chung cư số 35, tọa lạc trong trung tâm của thành phố, Hải đang đứng ở sảnh, mắt hướng nhìn trầm trầm vào cái đồng hồ đeo trên tay của mình. Chậm chạp lề mề quá. Có khi nào mình bị lừa không vậy? Vừa mới dứt câu, cánh cửa thang máy được mở ra. Từ bên trong một cô gái cao giáo Với nước dài trắng mút xuất hiện Chào anh à Anh anh hài phải không Cô là em là Phượng à Anh không nhận em sao Ồ trông cô khác quá Cô có nhiều người bảo em không có được ăn mảnh à, thôi Bây giờ sắp muộn rồi tôi đi luôn chứ Nhưng mà em muốn xác nhận lại Về thông tin trước khi đi cùng anh Tôi chả có ý đồ gì với cô đâu Yên tâm đi Hôm qua tôi còn đặt cặp trước 10 triệu rồi còn gì Bây giờ buồn lắm rồi, tranh thổi đi thôi. Vâng ạ, thế cũng được. cô trò chuyện trong vánh tạm ngưng, Hải đi trước dẫn đường cho Phượng ra chiếc taxi đang đợi ở bên ngoài. Nói thêm một chút về cơ duyên của cuộc gặp gỡ này. Hải sau mấy năm lên thành phố học hành, chẳng những không thành tài còn gây nên một khoản nợ khá lớn. Giờ không có khả năng chi trả, mà gọi điện về xin gia đình dòng họ thì không có lý do gì hợp lý. Sau gần một tháng trời bế tắc Cuối cùng Thiền Hải cũng nảy ra cho mình Một kế hoạch kết sức táo bạo. Đó là thuê một cô gái Đóng giả làm người yêu Rồi dẫn về nhà ra mắt Sau đó lừa lời nói với bố mẹ rằng Muốn lấy được vợ Thì phải có sự nghiệp ổn định Tức là cần vốn để đầu tư để mở công ty Trước mắt có tiền để trả nợ Sau này nếu có người thắc mắc Thì bảo làm ăn thất bát Rồi chia tay luôn cô người yêu là được Sau khi lên kế hoạch chi tiết Hãy tìm một cô gái học trường sân khấu điện ảnh Vì anh nghĩ phải biết diễn xuất Mới có thể đóng đạt được cái vai người yêu Và rồi hãy tìm được Phượng cô có một hồ sơ lý tỉnh hết sức phù hợp Vừa xinh đẹp học diễn viên Và nhất là chưa có nổi tiếng Có dắt về quê thì cũng chẳng ai nhận ra Đặc biệt Phượng lại đang cần tiền Để đóng cho học kỳ sắp tới Nên chỉ cần đặt vấn đề Để cùng với một thoàn thủ lao hết sức khẩu hĩnh Thì cô đã gật đầu đồng ý ngay Sau hơn 4 giờ đồng hồ ngồi trên xe Hải và Phương cuối cùng cũng về gần đến nơi Trông thấy đối phương có vẻ lo lắng Hải thì thầm chấn an Bình tĩnh đi Có cơ hội hộp như vậy về đó hư bột hư đường thì chết thôi Anh đừng có tin tưởng Từ đang lấy đừng dây cảm xúc đấy Làm gì có cô gái nào lần đầu về nhà người yêu Mà không bẽn lẽn rụt rè? Thế Phượng nói cũng có lý Hãy cười chứ đưa tay lên gãi đầu Cứ coi như là cô nói đúng Nhưng mà nhớ làm cho tốt Tôi sẽ gửi thêm vài triệu coi như là phần thưởng Anh đừng có nói trước làm gì Chỉ cần làm đúng trong hợp đồng Đừng giờ trò nửa chừng là được Cô yên tâm Tôi không có hứng thú với cô đâu Chiếc xe chạy thêm chừng 15 phút nữa Thì cũng đến nơi Đứng trước cánh cổng sắt hải cất tiếng gọi lớn Bố ơi mẹ ơi Con về rồi Rất nhanh chóng từ bên trong ông Bình tất tả chạy ra. Cương mật dạng dữ lắm. Về dưới đây hả? Cái thằng này. Sao bảo hơn 10 giờ về đến nơi? Bây giờ gần trưa rồi mới tới. Dạ đường xá dạo này sâu quá. Thành thử tốn thêm mà 2 giờ đồng hồ. Ông Bình gật đầu rồi quay sang phượng. Cháu đây là... Dạ thưa cháu chào bác ạ. Cháu mới đến. Bố còn hỏi làm gì nữa? Con dâu tương lai của bố đây. <cười> Quý hóa Cháu đi đường có mệt không? Có say xe không? Dạ cháu không sao Cái thằng này Không mau dẫn bạn gái vào đi Cứ để con bé đứng thế hả? Thầy bố bắt đầu bỏ bê đứa con ruột này rồi đấy nha Câu nói đùa của Hải cũng tạm ngưng Vì ông Bình đã mở cầm Anh chỉa tay mình ra nháy mắt Phần như hiểu ý cũng đưa tay nắm lấy tay của đối phương Quả thật trong thế cảnh tượng này Làm gì có ai nghi ngờ chuyện hai người yêu nhau là giả Và đến bên trong bàn tiệc lúc này Cũng đã được bày biện đến hết Nhìn khắp một lượt toàn những người đáng tuổi Ông bà của mình Phượng tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước Nhưng cũng không tránh được sự hồi hộp thực sự Trải qua thêm nửa giờ Với màn giới thiệu Và hàng loạt những câu hỏi về gia đình Cuộc sống Phượng gần như là chiếm trọn tình cảm Của tất cả mọi người hai ngồi ở gần bên mà trong lòng vui như chảy hội Rõ ràng tình hình cứ tiếp diễn như vậy Kế hoạch của anh cũng thành công mỹ mãn. Bữa cơm trưa kinh như vậy diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm và tràn ngập tiếng cười. Ăn xong, Phường thể hiện vai diễn đảm đăng của mình bằng cách phụ bà Duyên rửa chén bát. Còn hài thì phụ ông bình tiễn bà con họ hàng về. Xong xuôi, anh pha một đấm trà, ngồi tiếp chuyện với bố của mình. Và tất nhiên là có gài gắm trong đó việc xin vốn để làm ăn. Ông mình lúc này trong đầu chỉ mường tưởng ra cảnh, con trai của mình yên bề gia thất, vai vế trong dòng họ được nâng cao mà gật gù nương theo. "Tại vi mẹ của mày cũng chẳng có nhiều đâu, còn mấy cái mảnh đất ở trên thị xã. Ngoài ra thì tiền tổ tiên để lại quy uh, chuẩn phân chia cho con cháu cả rồi. Nếu mày đã có ý muốn lập nghiệp như vậy, bố sẽ chỉnh với các cụ các ông rồi sớm chia cho mày cái phần ấy." "Được vậy thì tốt quá, con cảm ơn bố nhiều." Nhưng mà nhớ ra đường làm ăn bươn trải, cẩn thận. Suy tính đắn đo thật kỹ. Sai một ly đi một dặm. Bố cứ khéo lo. Con trai của bố tỉnh táo lắm mà. Mà cụ thể là khi nào con lấy được vốn vậy bố? Sớm thì chắc là sang tháng. Không thì đợi đến cuối năm. Cái chuyện dòng họ một mình ta không giải quyết được. Sao lâu vậy à? Nhưng mà thôi đi. Bố nói vậy thì con xin nghe. Chỉ sợ là nếu trần trừ sân lỡ mất cơ hội đầu tư ngàn năm có một. Thôi được, trước mắt để tao cắt cho mày mấy cái mẫu đất của nhà mình Mày muốn bán hay làm gì thì tùy Còn phần của cải trong họ, tao vẫn không thể nào quyết định một mình Còn cảm ơn bố, con sẽ tận dụng tốt cơ hội này Còn trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác Hải hinh lắm, anh vui mừng như mở cờ trong bụng Giờ thì làm gì có ai có thể ngăn cản được Đợi trả hết nợ lần xong Mình dùng số vốn đó để lấy lại tất cả rồi đây những kẻ coi thường thằng hải này sẽ phải trả giá ba ngày trôi qua thủ tục sang nhận đất cũng đã xong hải bắt đầu tính bài chuẩn sáng nay nhân lúc bà duyên đi chợ cẩn đông bình thiệt lọ mọ tiêu mấy chậu cây bonsai ở ngoài vườn hải bước tới cửa phòng của phượng gõ cửa này có trong đó không sao đấy tôi muốn nói chuyện của anh hải Sao vậy anh yêu? Yêu đừng cái chó gì Không có ai đâu Cứ mở cửa ra đi Cánh cửa vượt đừng mở ra Phường từ bên trong bước ra với một vẻ mặt ngái ngủ Lò thủ xếp đồ đạc sắp thoát vai rồi Sao? tôi làm gì sai hả? Mấy hôm nay vẫn tốt mà Bởi vì cô làm tốt quá cho nên xong rồi Sao hả? Anh lấy được tiền rồi hả? à Ờ được rồi Thế thì hay quá tôi cũng đang muốn về thành phố để nộp bài tập khóa luận Sợ đây lâu sẽ khiến cho chuyện học hành trị này. Nhưng mà nếu hợp đồng chấm dứt sớm, tôi có được trả đủ tiền không? Cô cứ yên tâm. Thằng Hải này nổi tiếng chơi đẹp, chưa xù quay một đồng một các bạc nào cả. Tôi còn đang định thưởng thêm cho cô. Thật hả? Ha? Tôi nói thật. Thôi, bố tôi sắp vào đây. Diễn nốt hôm nay. Sáng mai tôi gọi xe chúng ta về lại thành phố. Chấm dứt hợp đồng cho nhẹ người. Cảm ơn anh. Một lát sau bà Duyên đi chợ về, nhưng ngoài cái giỏ đầy thịt cá, bà còn đi cùng với một người phụ nữ khác. Người này là Kiều, tuy là phần dâu nhưng chồng của bà vai vế cũng ngang ngửa với ông Bình trong họ. Lại có tính chú đáo cẩn thận, cho nên thường được mọi người giao cho những việc chuẩn bị mỗi dịp lễ nghi cúng bái. Hôm hải đưa phượng về bà Kiều cũng được mời, nhưng do bận công việc ở thành phố với các con, hôm nay bà mới về rồi sang chơi bước vào bên trong bà duyên cất tiếng gọi lớn thằng hải con phượng đâu ra chào cô kiều đi hải vốn không ưa gì những người trong dòng họ của mình tuy nhiên do đang cần nhiều sự ủng hộ để nhóm tới xúc của cải trong nhà từ đường cho nên anh không thể nào không đến lòng bà kiều cho được từ trong phòng hải giật tay của phượng ra đôn đà chào chào cô kiều từ hôm về đến giờ cháu chưa có dịp gặp cô cô dạo này bận rộn quá Quên luôn cái đứa cháu này rồi. Cái thằng này. Mày cứ làm như ta đóng vai ác mãi vậy. Hôm nay tao sang là để xem ma mặt à, vợ tương lai của mày đây. Là con bé này hả? Dạ con chào cô ạ. Phương lúc này cũng vọng tên lại mà lên tiếng. Bà Kiều đứt cắm mắt của mình nhìn chầm chầm từ đầu xuống chân cô gái trẻ trước mặt mà gật gù. Công phố Pháp đó. Có tướng vượng phu. Thế này chắc là để đái sai lắm đó. Thằng Hải mày có mắt trọn nhỉ? Cô Kiều cứ quá khen chứ Con cảm ơn cô Khi nào có thiệp hồng cô nhất định sẽ được nhận đầu tiên Đâu phải là nói cưới là cưới Hai đứa tuổi tác thế nào Có xem thầy bà gì không Xem gì cư á Cái thằng Đúng là nông cạn mà Cả hai người nữa Bà Kiều hướng ánh mắt nhìn của mình Về vợ chồng của ông Bình Ít ra thì cũng phải xem tuổi tắc của hai đứa Cái thằng Hải là cháu Đích Tôn Nên cái chuyện cưới xin của nó là chuyện của cả dòng họ Tôi cực chẳng đã mới phải nói về dòng họ đã giao cho tôi cái chuyện này Từ biết bao nhiêu năm qua Bà Duyên thấy mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng Cho nên liền nói chen Kiều à Cô thông cảm cho cháu nó trẻ người non già Vợ chồng tôi cũng bận rộn quá mà quên đi Thôi thì bây giờ có cô ở đây Cô giúp hai đứa Đấy Chỉ nói như vậy có phải khỏe không Cô không có gì phức tạp Hai đứa mau đưa cái ngày giờ sinh họ tên của mình Nhớ phải chính xác kẹo say một ly là đi một dặm như chơi. Vâng ạ. Hải gật đầu quay sang nhá mắt ra hiểu cho Phượng. Sau khi cả hai đưa thông tin cho bà Kiều, thì bà Tất Tàn đi ngay. Bà Duyên có vẻ lo lắng, bà xì sầm với trầm. Bố thằng Hải này, giờ mà tuổi tác hai đứa nó không hợp nhau thì sao? Tui cũng chả biết, nhưng mà phải chịu thôi, phép vua thua lệ làng mà. Người lo lắng không kém chính đảng Hải. Bởi nếu Phượng không hợp thật Chẳng lẽ anh sẽ phải tìm một diễn viên khác hợp tuổi hơn Thế nhưng rồi đến cuối ngày Bà Kiều tới báo tin vui Tuổi của Hài và Phượng rất hợp nhau Có khi sẽ khiến cho cả dòng họ phất lên Tin này khiến cho cả nhà bà Duyên như nhẹ cả người Thế là chẳng có thêm biến số bất lợi nào nữa Sáng hôm sau Hải dọn dẹp hành lý cùng Phượng trở lại thành phố Trong lúc đợi xe Bà Duyên gọi cô con dâu tương lai của mình lại, rồi gửi cho một cái giỏ đựng đầy bánh trái đặc sản địa phương. Phượng bố rối lắm. Bác ơi, cho không nhận đâu cho ngại lắm. Ô kìa, ngại cái gì nữa mà ngại. Sớm muộn gì chả là con dâu của nhà này, nhận đi cho bác vui. Hai lúc này nói chen. Đúng giờ đó em nhận đi, ăn không hết thì cho bạn bè ăn được mà. Bà là mẹ chồng tương lai tặng. Câu nói của Hải vừa dứt thì mọi người cười ồ cả lên. Chiếc taxi cũng vừa hay đến đúng lúc. Thế là giờ phút chia tay cũng đã đến. Hải và Phương lên xe nó từ từ lăn bánh, bỏ lại ánh mắt hạnh phúc của hai con người đằng sau. Trời đất ơi thoải mái quá, được sống thật rồi. Xe chạy ra khỏi con đường nhỏ, Hải cũng thoát vai. Anh ngồi rình có một góc, xoay xoay cổ tay ra vẻ hào hứng. Còn phượng có quay sang nhìn đối phương Với một ánh mắt e rè Anh không thể có lỗi với hai bác à Chứ tôi thấy bản thân tôi có lỗi Lại đi lừa họ như vậy Lỗi phải gì Cô đừng có nhiều chuyện Còn làm xong việc thì đừng có làm người tốt Tiền công của cô tôi sẽ chuyển từ đêm qua rồi Hay là cô muốn thêm Anh nghĩ tôi là người như vậy Thì tôi chẳng có gì để nói nữa cả Phương im lặng Hải cũng chẳng nói gì Cả hai cứ như vậy làm việc riêng của bản thân Cho đến khi tới tòa trung cư nơi Phượng cư trú Người tài xế tấp xe vào lề rồi ra hiệu Đến rồi Cô xuống đi Hãy đưa tay phẩy phẩy mắt vẫn dán thẳng vào chiếc điện thoại để chơi game Phượng gần ngủ mở cửa bước ra Có cái này cô cầm luôn đi Hãy vừa nói vừa và chỉ vào giỏ bánh quà Của bà Duyên gửi cho Phượng Tôi sao à Cô không cầm thì tôi cũng vứt đi đó Tôi chả dùng mấy thứ này đâu Được để tôi nhận Anh đúng thật là Nói đến đây phường xách theo thêm cái giỏ ra chiếc taxi cũng nhanh chóng rời đi trong phút chốc Lên đến căn hộ của mình Có diễn viên trẻ ngồi phịch xuống ghế tựa Trông cưng mạnh có vẻ không được thoải mái cho lắm Thật ra thì cảm giác này đã có từ đêm qua Bởi vì nhận được rất nhiều tình cảm chân thành Đến từ gia đình của hài Nếu vợ chồng ông Bình biết sự thật này Chắc chắn họ sẽ sốc lắm. Đúng thật là tội lỗi mà. Sau này nhất định mình sẽ không bao giờ nhận mấy cái công việc như vậy. Từ chấn ăn bản thân xong, phương lý điện thoại nhắn cho vài người bạn thân để sắp xếp một cuộc hẹn vào tối nay để đi ăn uống. Xong xuôi cô đi tắm rửa tranh thủ nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức sau chuyến đi khá dài. Lại nói về hài cuộc sống quanh hiện giờ có thể nói là rực rỡ lắm chả xong đống nợ còn dương gần trăm triệu, đã vậy còn phần của cải chi từ dòng họ sắp tới, tính sơ sơ thì cũng ngót nghét hai ba tỷ bạc trong người. Với số vốn này thì cứ mở một cái công ty ma rồi dùng cái mắc giám đốc để lòe dòng họ. khi ấy thậm chí biết đã chia tay phượng thì cũng làm gì có ai nói được. đem niềm vui to lớn này, hai bảo chiếc taxi ngừng lại cho mình trước một cửa hàng xăm. đây là cửa hàng cổ quý. Người bạn khát thân của anh Nhận ra đối phương quý đang xăm cho khách Thì bỗng nhiên cựng lại Hai mắt mở to lên có vẻ bất ngờ lắm Mày à kiếp cái thằng này Mày tới đây làm gì Không sợ tụi giang hồ tìm hả ha? Cho nó mới dạo quanh hỏi thăm mày mấy hôm trước đó Tao chấp cả lò chúng nó Nó không có dám động vào tao Tao trả hết nợ rồi không thiếu một khắc Mày nói gì Trả nợ thật á ha? Lại trả con Ngon Chắc là bóng già hả ha? Cái này không phải là báo mà là dùng cái đầu Phía mạnh đắc ý của Hải Khiến cho quý cũng vui lây Anh ta hất nằm về phía góc phòng Mày ngồi chơi đi Tại ta xăm xong đó Hãy để làm vài câu cho mát Nhật chí Hải bước tới nằm ngả lưng xuống chiếc ghế xăm chống khách Miệng lẩm bẩm ngêu ngao hát vài câu Trong bài hát đang phát ra Từ chiếc loa của cửa hàng Đang nằm thư giãn thì bất ngờ đèn đóng vụt tắt Hải quay đầu nhìn sang phía đối diện. Ủa quý, mất điện à? Quý không trả lời. Không gian trong cửa hàng cung kín cho nên mọi thứ tối om. Một thứ âm thanh khác quen thuộc vang lên. Hải nhận ra đây là tiếng của chiếc máy xăm. Dường như làm việc trong cửa hàng. Nhưng làm sao Quý có thể làm được việc với sự tối tăm như vậy? Lấy làm lạ, là Hải ngồi bật dậy gọi tên bạn của mình thêm lần nữa. Quý à, mày đâu rồi quý ơi? phân chẳng có ai đáp lại Hải lục tìm trong túi của mình Ra lấy chiếc điện thoại rồi bật ánh đèn Phở lát lên Và rồi khi hướng về nơi phát ra âm thanh kia Thì Hải giật mình Bởi quý không còn ở đó Mà thay vào đó là một cái dáng người đàn ông trung niên Ông ta đang dùng chiếc máy xăm Giờ lên trước mặt của mình Hải liền lắp bắp à, Ông là ai? Sao lại ngồi đây? Quý ơi! Mày đâu rồi quý ơi? Chiếc máy xăm như đựng tăng mức độ lên Người đàn ông cắm thẳng phần đầu của nó vào mắt của mình. Máu từ trong hốc mắt phụt ra. Bắn xả tích mức đến gần chỗ của hải nằm. Quá kinh dị với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt hải liền thét lớn. Tiếng thét cao của anh bừng tỉnh bật dậy khỏi chiếc ghế xăm. Ánh đèn lúc này còn sáng. Phía đối diện quý vào vị khách kia cũng giật mình. Cái thằng này làm cái gì hét toáng lên vậy? Hải đào mắt nhìn khắp một vòng quanh cửa hàng. Đúng là không thấy người đàn ông kinh dị kia đâu Mình vừa nằm mơ Cười cũng đã xăm trong một vị khách của mình Anh ta đứng dậy mở tủ lạnh lấy một chai nước ngọt Còn gần 3 phần tư Rồi đi cho bạn của mình Sao đấy Ta nằm mơ mày à Mơ gì Cũng trả có gì linh tinh thôi Thế cứ nói đi biết đâu lại luận ra con số chiều làm tí để đóm cho vui Thôi không có gì đâu Hải lắc đầu và nắp chai nước rồi tu ở ngực vài hơi. Cảm giác mát lạnh khiến cho tinh thần của Hải phấn chấn trở lại. Anh cũng nhanh chóng gạt phăng đi cái giấc mơ không có thật vừa rồi để lấy điện thoại, xem thông tin về mấy trận bóng đá tối nay. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đang gần hết ngày. Hiện tại Quý và Hải đang ngồi trong quán nhậu. Nốc bia hơi và xem bóng đá trên chiếc màn hình led khá lớn trước mặt. Càng vui hơn nữa, Khi mà đội của Hải bắt đêm nay lại đang có kết quả thuận lợi. Uống hết cốc bia anh đến chép biển. Đông lần nước chảy trội trung. Còn tí tiền rồi tự động may mắn nó sẽ đến. Vậy rồi trong giây phút cao hứng ấy. cả mắt của anh đảo qua phía đối diện trong vô thức. chiếc cốc tử trên tay của Hải rơi xuống. Khiến cho quý và những người ngồi ở bàn kế bên phải giật mình. Này sao đấy Sai à? Hải im đặng. Hãy nói đúng hơn là cổ họng của anh đang nghẹn cứng Không thốt được thành tiếng Bởi trong tầm mắt bấy giờ Đang có một cái thân người đầy ám ảnh Chính là người đàn ông Trong giấc mơ của Hải Ở tiệm xăm lúc chiều Ông ta vẫn một bên mắt bị thương Máu chảy lã lệ xuống ướt cả Chiếc áo sơ mi trắng đang mặc Này Quy vỗ mạnh vào vai của bạn Hải giật mình Mày mày nhìn kì Nhìn gì Quy đưa mắt theo hướng nhìn của Hải Nhưng mà hiện giờ người đàn ông kia đã biến mất. Sao? Mày thấy ai hả? chủ nợ? Không. t ta, t Tao ta thấy... Hải chưa năng nghít câu thì đã đứng bật dậy. Chạy ngay vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Và đến nơi anh mở vòi nước rồi vụt lấy vụt để vào mặt của mình. Mình bị làm sao thế này? Quý lúc này cũng bước vào cưng mặt lo lắng thấy rõ. Mày sao đây Hải? Khỏe không? vẫn đường nữa không hả? Tao chắc chắc tao về trước đây. Hơ hơ Thôi, để tao tính tiền rồi về. Ừm, để hôm khác tao mời nha. Nay tao hơi đuối. Được, Nhật Chí. Dì khói quấn nhiều hãy bắt xe về thẳng căn hộ của mình. Căn hộ này thuộc dạng chung cư mini. Lúc trước anh ở cùng người yêu của mình. Nhưng từ khi vẫn nợ, cả hai chia tay nhau cho đến giờ, hai chị ở cô một mình. Cánh cửa được mở ra Hải đưa tay lần mò trên vách tường để bật công tắc. Ánh sáng nhanh chóng lan tỏa khắp chung quanh. Đến chiếc không cảnh quen thuộc, Hải phần nào cảm thấy được chút yên tâm trong lòng của mình. Anh chốt cửa bước vào bên trong. Do hơi mệt cộng với chút men có sẵn trong người, cho nên Hải quyết định không tắm. Chỉ rửa mặt rồi nằm luôn xuống giường để đánh một giấc. Vì hy vọng sáng mai thức dậy, thì sẽ không còn nhớ gì tới cái người đàn ông đáng sợ kia. Tự nhiên hy vọng của anh nhanh chóng bị dập tắt Bởi trong chính giấc mơ của mình Hải và người đàn ông kia lại chạm mặt Ông ta đứng ngay trước mặt Dùng tay quyệt quyệt đống máu Đang chảy từ trong hốc mắt xuống Rồi chia tới phía của Hải Sợ quá anh vùng dậy Nhưng cho dù có chạy nhanh đến nhường nào Mỗi lần quay đầu anh đều trông thấy Cái thứ kinh dị kia Nửa đêm Hải bừng tỉnh Kèm theo gương mặt đã không còn giọt máu Anh bật hít đèn trong phòng ngủ Ngồi thu mình ở trong góc giường Mắt thì đảo như răng lạc khắp chung quanh Lần đầu tiên trong cuộc đời Hải cảm thấy sợ hãi đến tuyệt cùng như vậy Ngồi thêm một lúc nữa Thì không ổn nghĩ rằng mình bị ảo giác Hải tức tốc gọi xe để vào trong viện kiểm tra May mắn đã tuy đã hơn một giờ sáng Nhưng anh vẫn gọi được xe khá nhanh Vừa leo lên xe Hải đã thúc giục mau Mà, cho tôi đến bệnh viện Cậu thật ra toàn nha Hai gật gù chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi anh cứ thấy đầu óc của mình suy sầm khó chịu. Và rồi khi chỉ còn cách cổng bệnh viện chừng mấy mét, anh lấy ví tịnh thanh toán tiền thì hơi ôi! Hai phát hiện ra tài xế đồng hành cùng mình từ nãy đến giờ chính là người đàn ông đã bị hỏng một bên mắt. Khỏi phải nói anh không còn giữ được sự tỉnh táo, kinh như vậy hét toáng lên rồi ngất đi vì bị kích động mạnh hai tỉnh dậy lúc trời đã sáng hẳn. Cả người không có chút sức lực nào. Đã vậy ta còn bị dính chiếc kim tiêm chuyển nước biển. Mà thêm một lúc anh cũng nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Trong phòng còn có thêm vài bệnh nhân khác. Sao mình lại ở đây? Cố gắng định thần hài nhớ về chuyện lúc tối trước khi mình ngất đi. Đúng là ông ta. Sao mình lại thấy ông ta nhiều lần vậy chứ? Còn chiếc kim giải đáp thắc mắc thì từ bên ngoài. Cứ một nhóm người bước vào. Qua trang phòng của những người này thì Hải đoán được hai người là bác sĩ và y tá. Hai người còn lại thì là cảnh sát. Đáng nói hơn nữa một vị bác sĩ chỉ về phía anh rồi nói. Cậu ấy tỉnh rồi. Hai người điều tra gì thì điều tra. Điều tra. hai người cả mặt miệng lắp bắp. Các người bị làm sao vậy? Tôi làm sao mà bị điều tra? Cậu cứ bình tĩnh. Tôi tự được các bác sĩ ở đây báo cáo là có bệnh nhân dương tính với chất cấm Đây là cô đến để lấy thông tin Chất cấm? Các người bị điên sao hả? Tôi làm gì có chất cấm? Tuy nhiên Hải cho dù có phản ứng mạnh đến đâu Thì cũng không thể nào thay đổi được kết quả Thậm chí anh đề nghị được thử lại lần nữa Và thật bất ngờ kết quả cho ra vẫn đang là dương tính Sao lại thế này? Không thể nào Anh Hải Bây giờ đã tỉnh anh có thể xuất viện rồi theo chúng tôi về đồn để lên lê khai được chứ tôi không đi đâu cả Anh đều có ngoan cố như vậy Nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy Hải tuy hoang mang Thế nhưng anh cũng biết mình không nên chống đối vào lúc này Trên đường về đồn Hải cố gắng nhớ lại Tại sao mình lại dương tính với chất cấm Và rồi anh nhớ lại chai nước ngọt mà quý đưa cho mình uống hôm qua Chẳng lẽ là nó Tên nơi hài viên cớ buồn đi vệ sinh, lèn vào chú kín gọi điện chất vấn quý. Trên mẹ rồi. Đối phương có vẻ cũng hoảng lắm khi nghe chuyện. Sao? Mày bỏ thuốc vào trong đó phải không? Không phải tao, mẹ nó chứ. Tao quên kể cho mày. Đêm trước đó tao có gọi mấy đứa về phòng bay. Chắc trong lúc phê pha bỏ nhầm viên thuốc vào chai nước lúc nào chả biết. Mà mày lạ thơ, chả lẽ là không phát hiện ra mà lại khỏe lên đồn như vậy chứ tao tao Mà thôi cái chuyện này dài lắm Bây giờ tao phải vào đây Tìm cách để chỉ phạt hành chính thôi Mẹ nói chứ Tung lòng mệt mỏi Tự dưng đang yên đang lành lại chết thay cho mày Thông cảm thì đi ông bạn Cần gì cứ bảo nhé Có gì tôi có bỏ lánh Không mượn Qua rồi chúng nó hút cả ổ Nói đến đây thì hải cướp máy Mà chuyện sau đó thì khá đơn giản Khi đây là lần đầu anh bị tạm giữ Vì tội sử dụng chất cấm Sau khi làm bàn từng trình đóng phạt và được cho về Thế nhưng phải nằm trong diện theo dõi Của địa bàn cư trú. Chiều tới cùng ngày Hải cuối cùng Cũng được thả cho về Việc đầu tiên anh làm đó là về phòng Đánh một giấc ngủ bù lại Cho cả ngày hôm qua mệt mỏi Chắc vì lượng chất cấm đã tàn hết Cho nên giấc ngủ này của Hải bình yên lắm Anh thức dậy vào lúc hơn 9 giờ tối Thật ra có thể ngủ nhiều hơn Nhưng rôm bụng dạ cồn cao vì đói, cho nên Hải đành thức dậy tìm gì đó để bỏ bụng. Ra khỏi căn hộ, anh giáo bước về cầu thang máy. Hôm nay là thứ bảy nên đa phần hàng xóm chung tầng với Hải đều về quê, hoặc là đưa gia đình đi chơi. Trong cái hành lang vắng lặng không một bóng người trước mặt, Hải không chút chần chừ mà móc bao thuốc ra làm một điếu. Thường thì anh ít khi được thoải mái như vậy, bảy đằng nào chẳng có một vài người phụ nữ hoặc là ông bà già cảm giảm cái chuyện hút thuốc nên cấm cấm. Tiến đến thang máy hài ấn nút và chờ đợi. Tầng anh đang ở là tầng 8, cũng là tầng cao nhất trong khu chung cư mini này. Tuy nhiên số hiệu trên màn hình chỉ hiện đến tầng 7 là ngừng lại. Ban đầu hài cũng chỉ nghĩ có người đi vào chức mình mà thôi. Thế nhưng rồi gần 2-3 phút trôi qua mà nó vẫn chỉ ngừng lại ở đúng số tầng ấy. Hài bực bội. Mẹ nó chứ làm cái gì ở dưới đó mà không biết. Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu đến tầng cũng vang lên. Hải nghĩ thầm trong bụng để xem, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người mà phải tốn nhiều thời gian như vậy. Cánh cửa từ từ được mở ra khác với những suy nghĩ của Hải. Trong buồng thang máy chỉ có một cô gái còn trẻ đang đứng. Anh vừa bước vào vừa lên tiếng hỏi: có chuyện gì ở tầng 7 mà thang máy dừng lâu quá vậy? Trên câu hỏi của Hải, cô gái vẫn im lặng, cưng mạnh thì chơi kín bằng khẩu trang đen. Trên người mặc một chiếc áo dài trắng. Anh cũng không quan tâm nữa. Cứ như vậy đứng yên vị bên góc trái, chờ đợi thang máy xuống đến tầng trịt. Nhưng rồi lại thêm một lần nữa, thang máy đến tầng 7 thì dừng lại Cánh cửa đừng mở ra, bên ngoài không có một bóng người nào. Hải nhanh nhó ra vẻ khó chịu lắm. Hải bấm thang máy mà không đi vậy chứ a nút cho cửa thang đóng lại. Ấy vậy mà tim lần nữa tiếng chuông báo lại vang lên. Cửa thang lại mở ra chứ không xuống thêm được tầng nào. Ôi hay cái gì thế? Hai bước thẳng ra bên ngoài hành lang đảo mắt nhìn chung quanh. Vẫn là một khung cảnh trống rơ trống hoác. Anh mím chặt môi tân định bước vào, thế lại bất ngờ nhận ra. Cô gái vừa nãy còn đứng ở trong giờ đây lại chẳng thấy đâu nữa. Đối với Hải mà nói thì điều này hoàn toàn bất khả thi. Vì nếu cô ta bước ra ngoài thì phải đi ngang qua tầm mắt của anh. Cái thằng máy cũng không phải quá lớn để có thể không biết được. Bất giác Hải thích chân mày của mình như đóng đinh xuống mặt rằn. Suốt cuộc vừa rồi cô gái kia là người thật hay do tác dụng của thức chất cấm vẫn còn chưa tan. Nhưng mà cho dù là gì đi chăng nữa, anh cũng không có can đảm bước lại vào bên trong chiếc thằng máy kỳ quái này. Thêm một lần nào nữa. Sau hơn 15 phút chật vận đi bằng đường thang bộ. Hải công xuống tới sảnh. Một người bảo vệ trông thấy gương mặt đầy mồ hôi. Kèm theo nhịp thở hồn hển của anh thì liền tò mò. Anh ở tầng mấy? Sao không đi thang máy? Nó hỏng rồi. Hỏng á? Về để em báo kỹ thuật kiểm tra. Hai gần gù rào bước về phía cổng chính. Đằng là cuối tuần nên bên ngoài thường đông đúc và tấp nập ra khỏi tòa trung cư, anh thấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một phần cơm ăn nốt dạ Phần vì giờ lười đi ra hàng ăn, phần hài thấy cơ thể của mình đang uể oải, chẳng hứng thú với bất cứ một món ăn nào. đang nhồm nhòm nhanh nắm cơm ở trong miệng, hải nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên và cái tên hiện lên chẳng ai khác ngoài quý. Hải liền nhấc máy kèm với một thái độ để châm chọc. mà lại định báo tao gì đây? OK, bạn nói vậy Tôi đang có kẹo thơm Không biết bạn có muốn hưởng không Kẹo gì Cái chỗ massage tao với mày hãy đi đó Nghe bảo mấy cơ tuyển mấy đến nhân viên ngon lắm Mày có muốn qua trải nghiệm không Trải nghiệm á Ờ đi đi Coi như tao trả nợ cái vụ lúc sáng Không được Mày sang đón tao nhá. Tao gửi địa chỉ cho Nhân trí Ăn uống xong thì quý chạy xe đến Thực ra thì bình thường Hải không hay đi đến những chỗ như vậy Nhưng do mấy ngày vừa qua, có nhiều chuyện mệt mỏi nên anh cũng muốn được thư giãn lắm. Khoảng hơn 10h30 thì cả hai cũng đến nơi. Do quý đã gọi điện sắp xếp từ trước, nên có một cậu thanh niên đợi sẵn để dẫn lên trên tầng 5 khu vip của cơ sở. Tại đây hai người được bố trí chung một phòng, thì nhưng được ngăn cách bởi tấm rèm khá mầm. Đúng như lời của quý quảng cáo, hay của nhân viên được gọi đến trong cao giáo trắng trèo, Cả hai mặn với ngủ khá mầm đeo một chiếc mặt nạ trên nửa khuôn mặt Quý hào hứng lắm Anh ta không cần mát xa gì cả Chỉ một loán ngài đang nghe Tiếng cười và riêng gì hoan lạc vọng lại Cái thằng này Cái nhà hổ đói lâu ngày vậy Về phần của mình Ngài chỉ giang hiểu cho cô nhân viên mát xa Xoa bóp để thư giãn mà thôi Để một lúc thì anh thấy bên kia Của bạn mình im ắng Thế là phì cười Thương truyền hào Được cầm mỗi hiệp mà đã tự dã cuộc chơi Không có tiếng của quý đáp lại Hai lúc này mở mắt ra nhìn sẽ định nhìn vào tấm gương trong các phòng Để tò mò xem thử bạn mình đang thế nào Nhưng rồi khi mà gặp mắt Anh nhìn được hình ảnh phản chiếu qua tấm gương Thì gần như trích lặng Bởi xung quanh xung cảnh lúc này Không giống như một căn phòng mắt xa Ngập tràn hoa hồng và ánh nến Với tông màu đỏ hồng nữa mà thêm vào đó là một căn phòng qua ánh đèn nề ông trắng, hải đang nằm trên một chiếc băng ca bằng inox, e -nope. còn bên cạnh vị trí lẽ ra là của quý thì giờ đây được thay thế bằng một cái thân người được phủ vải trắng kín từ đầu. Tất cả những thứ hải vừa thấy khiến cho anh đầm mở đoán được đây là khung cảnh của một cái nhà xác. Đúng lúc này đèn đóm trong phòng vụt tắt, mọi thứ tối đen như mực. Theo phần xa thì hải bật dậy hét toán lên sẽ lên mò tìm đường thoát thân. trong khoảnh khắc ấy anh vô tình va phải một cái thân người rồi ngã vật ra nền đất. đừng đừng đừng qua đây. hải gào lên như thể sắp bị trọc tiết vậy. anh của quảng vẫn lấy bất cứ một thứ gì dùng để tự vệ. anh sáng thấy cái bóng đèn quay trở lại, kèm theo đó là không cảnh của căn phòng massage. hải thấy mình đang ngồi thu người dưới sàn trước mặt là hai cô nhân viên cùng với quý. Họ nhìn anh cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy. Hải, mày bị gì vậy? Hải ú ứ quay nhìn khắp nơi. Quý bước tới gần hơn là một nụ cười đầy châm trọng. Cái thằng này mày là con nít à? Mới tắt đèn tí mà đã sợ muốn vỡ mặt vậy. Hải lúc này đất đỉnh thần lại anh đùng cùng bỏ dậy. Mày sống chưa? Về được chưa? Ờ, về thì về. quy tất nhiên là muốn châm trọng nhiều hơn. Thế nhưng nhìn về mặt khó chịu của đối phương anh cũng không muốn tiếp tục. Mặc lại quần áo quý voi cho hai cô nhân viên mỗi người 500 ngàn. Rồi cùng người bạn của mình ra về. Trên đường đi anh ta có quay sang hỏi. Mày muốn đi chơi đông nữa không? Thôi, tao mệt lắm tao muốn về. Mày ổn không đấy? Ổn cái chó gì? Ổn cái chó gì chứ? Tại cái thứ thuốc quỷ quái của mày đó. Ô, mày vẫn chưa bình thường lẽ? Bình thường thì nó làm gì? Lại nhỉ? Cái thuốc ấy có phải nặng đô đâu Hay là do mày chưa quen để chơi thêm lần nữa biết đâu Thôi thôi Mày tha tao đi Một lần là quá đủ rồi giờ cô cho tao về đi Tao muốn đi ngủ một chút Được ta đưa mày về Kim đồng hồ nhảy qua ngày mới Tiếng Hải cũng về tới căn hộ của mình Chẳng hiểu sao anh cảm thấy trong người của mình mỏi lắm Không có chút sức sống nào cả Chỉ cần nằm vật ra giường là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man Hãy tỉnh dậy khi trời đã sáng tỏ. Tiếng chung điện thoại réo vang bên tai, Anh đưa tay mỏ mẫm. Phương lính nó rồi nghe máy chứ không quan tâm người gọi là ai. Alo, máy đây hả quý? Anh, anh Hải, anh đây hả? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ở đầu dây bên kia tất nhiên không phải là giọng của quý. Hải lên nhú mày rồi lầm bầm. Ai đó? Tôi, tôi Phương đây. Phương nào? Phương mà anh thuê làm người yêu của anh. À là cô hả Có chuyện gì vậy Tôi nhớ chúng ta đã nói là không có liên hệ gì nữa cơ mà Đúng vậy Nhưng mà tôi có chuyện này muốn nói với anh Chúng ta gặp nhau được không Lại nữa hả Muốn vòi thêm tiền hả Không tôi chỉ Không đợi cho đối phương nói nghít câu Hà Liên cúp máy ngay kèm theo một câu cảm giảm Mẹ nói chứ Cái bài này tôi còn lạ gì Để có mơ là vòi được tiền từ thằng này Ném thêm chiếc điện thoại có một bên Hãy tiếp tục trở về với giấc ngủ ngon lành của mình Nhưng có vẻ như dự định này của anh khó có thể trở thành sự thật Bởi chỉ mới chậm mắt lại chưa đầy 10 phút Thì bên ngoài có mấy tiếng động lớn phát ra Ngày như có ai đó đang bước đi vậy Thế nhưng trong căn hộ này ngoài hải ra Thì còn có ai vào đây nữa chứ Ăn trộm sao Hãy giật mình quay lại với chính suy nghĩ trong đầu của mình Thế là anh lập tức nhổm dậy khỏi giường vừa lấy chiếc đèn kế bên Để làm vật tự vệ Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn Cứ như kẻ bên ngoài Đang tiến đến gần cửa phòng ngủ vậy Hai lúc này nín cả thở Im lặng chờ đợi Để nếu có bất cứ một sự xuất hiện nào Anh cũng sẽ sẵn sàng gửi tặn hắn Một cái đèn bàn vào đầu Thế nhưng rồi gần cả phút trôi qua Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm Hai bạo gan hơn Anh bước tới gần Tôi vẫn nắm chặt lấy chiếc đèn bàn Tiếng cái bàn lề cửa kêu lên khu khốc Hải hé mắt nhìn ra Đập vào mắt của anh bấy giờ là một cảnh tượng hết sức bằng hoàng Bởi toàn bộ gian phòng khách bấy giờ Trông chẳng khác gì một bãi chiến trường cả Thế này thì chắc chắn là có kẻ gian đột nhập Sợ bị phát hiện hắn ta sẽ làm liều Anh lập tức đóng cửa lại khóa trái rồi trở về phòng Lấy điện thoại gọi cho ban quản lý và đội trung cư bảo vệ Rất nhanh chóng hải nghe con tiếng chuông cửa Biết được cứu tinh của mình đã đến Hải không chút ngần ngại mở cửa chạy ảo ra Cánh cửa căn hộ vừa được mở ra bốn năm người bảo vệ cùng công cụ hỗ trợ lao vào Tuy nhiên cho dù lục soát khắp mọi ngóc ngách Nhưng họ cũng chẳng phát hiện ra người nào bên trong Tất nhiên là Hải cũng nghĩ tới trường hợp Kẻ gian kia sợ quá cho nên bỏ chạy Các anh Tôi yêu cầu trích xuất máy quay Chúng tôi sẽ trích xuất ngay ấy thế mà một lát sau những diềng hành nhận được là một đoạn video ghi lại hình ảnh ở bên ngoài hành lang trước cửa căn hộ bên trong không hề ghi nhận bất cứ một kẻ khả nghi nào thậm chí chẳng có ai đến gần nhưng nếu như vậy thì đống hỗn độn bên trong là do ai gây nên hai lắc đầu rồi phản bác ngay các người cố tình cắt mất đoạn phim phải không? Ok. Sao anh lại nói như vậy? Chúng tôi trả có lý do gì để làm như vậy? Về lại hình như anh đã kiểm tra không mất mát tài sản gì nhớ. Đúng là không có mất. Nhưng mà chẳng lẽ đang yên đang lành. Tôi lại tự đập phá đồ đạc của mình để gọi các anh lên. Tôi đâu có điên. Dẫu lời nói và lý lẽ của Hải có lý và chặt chẽ đến đâu. Anh cũng chẳng thiệt nào so được với những bằng chứng rành rành trước mắt. Thế là đành gắt lại sự uất ức. Anh bùng phải để những người bảo vệ này rời đi. Chỉ còn lại một mình với mỡ hốt độn. Hải ngước mắt nhìn lên trên tường. Trên đồng hồ bấy giờ đã chỉ sang gần 11 giờ trưa. Tất nhiên là anh cũng chẳng có thời gian để dọn dẹp chúng. Hải sực nhớ tới dịch vụ dọn dẹp mà anh trong cư có đề cập trong nhóm trò chuyện trên mạng. Thế là anh lấy số điện thoại gọi điện đặt dịch vụ. Trong thời gian chờ đợi lao công tạp vụ đến, Hải vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi xuống nhà để tìm gì đó bỏ bụng. Thời gian kinh như vậy trôi qua. Hiện giờ đang là đầu giờ chiều. Hải có chút sốt ruột khi đợi mãi không thấy ai gọi điện để mà đến dọn dẹp. Thế là anh gọi điện vào tổng đài của dịch vụ để phản nàn. Alo, công ty dịch vụ nhà sách 24 giờ xin nghe. Rất nhanh chóng cô gọi được kết nối với một giọng nói hít sức nhẹ nhàng. Hải thì không giấu được sự khó chịu của mình. Này, khi nào thì người bên cô mới đến vậy hả? Dạ vâng thưa anh, anh vui lòng để em kiểm tra nhanh lên. Sau gần một phút nhân viên trả lời, thưa anh, anh có thể kiểm tra lại được không? Trên nhân viên bên em báo là đang dọn dẹp ở bên anh rồi mà. Sao lại vậy? Tiết có ở nhà đâu? Ai mở cửa cho mà vào? Cái này anh vui lòng kiểm tra. Trên nhân viên bên em xác nhận đang tiến hành dọn dẹp phòng khách của căn hộ 855, Chung cư Mini Hoa Hồng số 177 đường Nguyễn Thái Học. Để trừ được đồng đúng đật của Hải thế nhưng nếu vậy thì anh đăng được thông báo khi mà người nhân viên tạp vụ kia đến chứ bán tín bán nghi Hải quyết định rời khỏi quán cà phê để về lại căn hộ của mình lên đến nơi Hải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi đúng là cánh cửa chính bị mở toang bên trong một bóng người đàn ông trung niên đeo tạp dề mang găng tay và ủng đang dọn dẹp kê lại bàn ghế ông kia sao lại vào được đây chào cậu tôi được đến để thuê lau dọn dẹp công ty của tôi là... ao không cần trình bày tôi chỉ muốn biết sao ông vào được đây Ồ... người nhà của cậu mở cửa cho tôi người nhà nào cái này sao cậu lại hỏi tôi cái cậu này kỳ quá nhỉ không tin thì cậu vào trong phòng mà hỏi cô ta đang ở trong đó càng nghe hài lại càng nghịch cả mặt anh cũng nhanh chân bước vào bên trong phòng ngủ của mình để kiểm tra Cánh cửa vừa được mở ra căn phòng trống trơn Hải liền gọi lớn. Ông vào đây cho tôi. Ông bỏ ai trong phòng? Ờ cô ấy đâu rồi? Tôi thế với cậu chính cô gái mở cửa cho tôi. Trông cô ấy trẻ lắm cũng chặt tuổi với cậu. Cao chừng này mặc áo dài trắng. Mặc đeo khẩu trang màu đen kín mít. Cái gì? Hải lắp bắp. Anh yêu cầu đối phương miêu tả lại dáng vẻ của cô gái kia thêm một lần nữa. Và rồi ở lần miêu tả này. Hải thấy sống lưng của mình lạnh toát Bởi nó hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ cô gái Anh đã gặp trong thang máy hôm qua Đúng là cô ta thật Cô gái biến mất một cách bí ẩn Và bây giờ lại xuất hiện trong chính căn hộ của Hải Nếu như đêm qua khi chứng kiến Cái buồng thang máy trống không Hải còn có thể cho rằng Là tác dụng của thuốc lắc Chứ bây giờ chẳng lẽ người đàn ông này Cũng chơi thuốc hay sao Bà Giác Hải thấy sợ lắm Anh chẳng còn sợ hay là quan tâm gì đến việc Có người lại trong nhà cửa mình nữa Mà cứ như vậy ba chân bốn cẳng chạy ao ra ngoài Lần đầu tiên trong đời Ngài thích sợ hãi với những chuyện Mà mình không thể nào giải thích Tiếng chuông cửa vang lên Ai đó Đang ngủ chưa mà Muốn xăm thì à, chiều tuần hãy đến Tao đây mở cửa đi Quýt lập tức mở cửa Khi nhận ra giọng nói quen thuộc của bạn mình Ủa mày sang đêm gì vậy Sao không gọi tao trước Tao sợ quá Mày lại gây nợ nơi sao mày sợ Không Hình như tao bị ám rồi mày Cái gì mà ám á Thằng điên này Mà tuy ám mày thì có nữa Trả lời thật Mày nghẹn rồi tự tìm chơi một mình phải không Điên à Chơi bời gì Chứ sao Hài lét người bước vào Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện cho bạn nghe Kể cả chuyện hôm đầu tiên Trong tiếng người đàn ông bị mất một bên mắt Trong cửa hàng xăm của quý Mày không tin cũng được Nói tao ngáo đáng hay nghiện cũng được Không Mày mày thấy ông Tư thật à Ông Tư nào Đợi tao chút Vừa nói quyết lục tìm điện thoại của mình Mà lát sau anh ta chia ra trước mặt của Hải Nội dung của một trang báo mạng không mật quá nhiều thời gian Để anh nhận ra Nhân vật được nhắc đến trong trang báo này Chính là người đàn ông trung niên Mà anh thấy ở cửa hàng lần trước Đúng, đúng là ông ta Nhưng mà khoan đã hai cảm thấy của Hồng của mình Như có một thứ gì đó chặn lại Bởi theo thông tin của bài viết Thì người đàn ông này tên là Nguyễn Văn Tư Là nạn nhân của một vụ hành hung Cái gì thế này Đây là ông Tư Anh trai của chủ trọ Ông ta nghe bảo là thiếu nợ bị răng hồ tìm tiết xử tại căn nhà này Khi mà người ta phát hiện ra thì đã tắt thở rồi Một bên mắt bị móc mất Khi mà tao tới đây thêm mặt bằng Đừng chủ trọ kể lại Nhưng mà thấy giá tiền rẻ cho nên ta cũng bấm bụng thuê từ đó đến giờ đã gần nửa năm. Nhiều lúc ở một mình ta cũng ớn lạnh. Nhưng mà không ngờ mấy mấy thứ của ông ấy. Hải vừa sợ vừa hoang mang, như thể tức là những gì mà anh gặp trong mấy ngày nay không phải là ảo giác. Môi của Hải lúc này run lên bần bật. Quý này. Bây giờ ta phải làm sao, ta sợ quá. Mày bình tĩnh đi. Mày thấy được người âm nhiều khi là khả năng đặc biệt đấy. Đặc biệt cái mẹ gì chứ, ta chẳng muốn đâu. Ta thề họ để làm gì? Bình tĩnh Mày thử tìm thầy để hóa giải xem Hóa giải thế nào Ta đâu biết Nhưng mà để đó ta hỏi ông chủ nhà xem Thỉnh thoảng ta vẫn thấy ông thấy muốn thầy về làm đếc cầu siêu tranh trai của mình Ờ Mày nói giúp tao đi Dưới sự trợ giúp của quý và ông chủ nhà Đến tối thiền hải Cũng được gặp mặt thầy năm cử Ngày đầu ông này cao tây ấn Lại khách nhiệt tình khi tới tận cửa hàng của quý Và rồi vừa mới nhìn mặt của Hải Ông ta đã nhíu hàng lông mày Cậu ăn ở thế nào mà để vong kéo Theo thằng đàn thế kia Thầy nói sao hả Tôi nói cậu đó Cậu đang bị vong theo ám nhiều lắm đó biết không Thầy thầy làm ơn cứu con Hết bao nhiêu tiền con trả Cậu có vẻ giàu có nhỉ Thế thì chẳng trách người ta ghen ghét đố kỵ Rồi im bùa hại vậy Là sao Thầy nói gì hả Đúng Cậu biết vì sao cậu hay thêm ma không Là bởi người ta yểm một loại bùa Khiến cho người của cậu giống như một cái nam châm Thu hút âm khí Mà một khi tiếp xúc nhiều với người âm Thì sức khỏe của cậu sẽ suy giảm Gặp nhiều điểm xui dối Cuối cùng là bị hút hết dương khí mà chết Đây là một cách ném đá giấu tay mượn đào giết người đấy Trời đất Là ai mới được chứ Quý ở bên cạnh liền nói chen Hay là đám chủ nợ của mày Tao chẳng nợ hết rồi mà Sao hại tao làm gì chứ Hãy lại nhìn sang ông Thế Năm với ánh mắt khẩn khoản Thưa thầy Thầy có gỡ được cái bùa này giúp con không Gỡ thì gỡ được Nhưng mà không chỉ được tận gấp Thì người ta sẽ tiếp tục yểm lắp bùa khác Trời đất ơi Thế biết biết tìm ở đâu bây giờ à Cái này cậu cứ từ từ Số của cậu chưa tận đâu Công lắm thì xui rủi tan hạn thôi Cậu nói nửa đùa nửa thật của ông Năm Không những không khiến cho không khí vui vẻ Mà ngược lại mặt của Hải còn ngắn ngũn cả đi. Anh lấy điện thoại của mình ra với mục đích chất vấn những người chủ nợ. Và rồi trong hộp thư tin nhắn, Hải nhận ra có một tin nhắn của Phượng. Tin nhắn này đến từ lúc sáng, có lẽ là sau cuộc gọi của cô. Thế nhưng do có nhiều chuyện ập đến cho nên anh không có để ý. Còn tờ nhắn gì thế này? Tò mò Hải ấn vào để xem. Nội dung tin nhắn chỉ có một câu nhưng khiến cho anh bất ngờ lắm anh Hải à, kêu tôi với tôi gặp ma. Hai giật mình vẫn gọi ngay cho Vương. Không có ai bắt máy mặc cho chung vẫn đổ. Có chút sốt ruột anh gọi thêm một lần nữa. Sau cùng sau năm xốc cuồng thịt Vương cũng nhấc máy. Alo. Vương à, cô nhắn tin này cho tôi là có gì? Tôi cũng không biết nói sao, nhưng mà tôi thấy ma. Thế nhiều thứ đáng sợ lắm, tất cả anh trong giấc mơ. Nên là tôi mới hỏi anh xem anh có bị giống như vậy không? Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi tôi đang nằm viện. Sao lại nằm viện? Chuyện dài lắm. Để tôi gửi địa chỉ cụ thể anh đến rồi nói. Được, cô gửi đi. Cửa gọi kết thúc, tư nhắn cổ Phượng cũng đừng gửi đến. Hãy xin phép ông thể nằm rồi bắt taxi rời đi. Đến được bệnh viện lần theo đúng số phòng bệnh mà Phượng nhắn cho. Tuy nhiên do trời đã tối nên việc thăm nom khó khăn. Anh phải đút lót hai lần tiền thì mới được mấy người y tá cho quà cầm. Đứng trước căn phòng bệnh số 5. Hải dõi mắt nhìn vào. Không mất quá nhiều thời gian để anh có thể nhận ra được người mình cần tìm. Nhưng cũng vì vậy mà Hải phải há hốc miệng. Bởi Phượng đang nằm trên chiếc giường quý phòng. tay trái là một bên chân được băng cứng ngắt. Không chần chừ anh lập tức chạy ngay vào trong phòng miệng gọi lớn. Phượng! Phượng ơi! Tiếng gọi làm cho không chỉ Phượng Mà tất cả những bệnh nhân khác cũng giật mình Hà Liên rơi tay xin lỗi Rồi bước tới gần hơn Cô bị sao vậy Anh ngồi đi Rồi tôi kể cho anh nghe Hà Liên kéo ghế ngồi xuống Phượng lúc này cũng bắt đầu tường thuật lại Ngày kinh hoàng của mình Kể từ hôm mà quê anh lên đó, Chiều mấy tôi còn nằm ngủ một giấc Vì tối đó con hẹn đi chơi với bạn Trong cơn mê thì tôi thấy Có nhiều người đứng trước mặt của mình Đến lúc tỉnh dậy thì cả người mỏi như thậm chí là giơ tay lên còn không có được. Nếu mà đến đêm thì tôi mới xuống được giường, anh biết tôi thấy gì không? Tôi thấy con mèo tên là dâu tây của tôi ở trên bàn, mặc dù là nó đã mất cách đây hơn nửa năm. Tôi chạy ảo tới đang định răng tay ôm nó, thế nhưng mà không được con mèo biến mất chỉ trong chớp mắt. Ban đầu thì tôi chỉ nghĩ chắc là do mình mệt cho nên gặp ảo giác. Nhưng mà đến tối khi mà đi chơi về. Tôi gặp chính bố của tôi đang ở trong nhà. Và họ cũng mất từ lâu rồi. Trông mọi thứ thật lắm. Mẹ tôi còn ngồi ở trên ghế khâu lại chiếc áo cho tôi. Đêm đó tôi cứ chìm đắm trong giấc mơ. Không biết đâu là thật đâu là ảo nữa cả. Đến ngày hôm sau thì rắc rối mới thực sự ập tới. Tôi không thấy bố mẹ của mình. Mà còn rất nhiều người khác nữa. Họ trông đáng sợ lắm. Cứ bất thình lình xuất hiện hù dọa. Còn hãy chụp mắt thì tôi lại cảm thấy cả trăm người đang đứng vây quanh mình Làng hết mắng chửi đánh đập Lần nào tỉnh dậy cả người tôi cũng chi chít những vết bầm đen bầm đỏ Định điểm là đêm qua họ lại tới Còn bắt luôn cả bố mẹ của tôi Trước khi tỉnh lại tôi thấy anh đang đứng ngay đối diện Chồng cũng tiểu tụy lắm Kèm theo đó là tôi nghe thấy giọng của mẹ Bà bảo tôi phải đi tìm anh Chỉ có anh mới giúp được tôi mà thôi Cho nên sáng tỉnh dậy tôi điện gọi nhưng mà anh không cho tôi nói. Nằm trên giường thêm một lúc tôi nghĩ mình nên đến chùa để cầu xin sức mạnh của Đức Phật che chở ấy vậy mà trên đường đi tôi bị đám người quái dị kinh nghiệm ra. Hồ dò cho lạc tay lái rồi đâm sầm vào một chiếc xe hơi chạy ngược chiều. Từ sau đó chẳng biết gì nữa cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đây. Nghe Phượng kể xong hai lúc này mới ngộ ra rằng Đối phương cũng gặp tình trạng hệt như mình Nhưng mà làm gì có sự trùng hợp như vậy Chỉ có một khả năng mà thôi Mẹ kiếp Thật ra là con mụ ấy Anh nói gì vậy mụ nào Cô yên tâm nghỉ ngơi điều trị Tôi giải quyết vấn đề này Anh Không đợi cho phương nói dứt câu Hãy đứng dậy móc điện thoại rồi gọi cho ai đó Alo quý à Thế năm còn đó không Bảo với thầy ấy tao tìm ra được cái im bùa rồi Trong hôm nay trong nhà ông Bình có khá đông người Hầu hết là những bậc trưởng bối trong dòng tộc. Để cho tất thầy đất được yên vì trước bàn tròn Ông mới chậm ngâm tuyên bố Theo với mọi người Hôm trước trong cuộc họp ở nhà thờ họ Tôi có đề cập tiếp việc xin cấp vốn liếng cho thằng Hải nhà tôi nó làm ăn và cưới vợ Thì hôm ấy mọi người cũng thống nhất với nhau đồng ý rồi cơ mà Ông còn muốn gì định lấy thêm hả ha? À dạ thông Tôi không có ý như vậy Mà hôm nay tôi mời mọi người đến đây để xin rút lại cái dự định đó. Khỏi phải nói ông Bình vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt nhao lên. Xem mọi người bình tĩnh. Ông Bình thở dài, đưa cả mắt buồn rầu của mình rồi giải thích: Thằng Hải nhà tôi nó vừa mới báo tin là đi khám bệnh, được chẩn đoán là mắc chứng ung thư giai đoạn cuối, tình hình cao lắm, kéo dài sự sống chỉ được đến hết năm nay. Con vợ người yêu của nó cũng vì không có đủ can đảm mà chia tay. Bây giờ tôi thiết nghĩ không thể lấy Của cải của dòng họ Nên xin được rút lại và nhường phần đấy Cho những đứa cháu khác Giờ thì mới vỡ nhẽ Tất cả mọi người xót xa lắm Họ đứng dậy dùng những lời chia buồn Động viên vợ chồng ông Nhất là bà Kiều bà nắm chặt tay Của bà Duyên rồi nghẹn ngào Trời đất ơi mấy hôm trước Tôi còn thấy hai đứa chúng nó đẹp đôi hợp tuổi lắm Vậy mà bây giờ lại mỗi đứa một nơi Đông lòng trời thật là bất công Thế bây giờ hai người định chạy chữa cho thằng Hải thế nào? Bà Duyên lúc này sụt sùi rồi gần gù đáp. Cảm ơn cô. Nhưng mà bây giờ hết cách chữa trị rồi. Hai vợ chồng tôi sắp ra tới sẽ bỏ nó về quê. Tỉnh dưỡng những ngày cuối đời thôi. Hai người gắng mạnh mẽ lên. Đừng có đau buồn. Thằng Hải nó nhìn vào nó không có động lực chống chọi được bệnh tật đâu. Ngồi chuyện trò thêm một lúc bà Kiều nói có việc bận cho nên phải về để giải quyết vừa ra khỏi cổng nhà ông Bình, gương mặt của bà lập tức thay đổi, không còn u uất và buồn bã nữa, mà thay vào đó là một nụ cười nhếch nửa miệng. Không phải thôi bởi bà chính là người đứng sau cái đống buồn ngài đã ám hại và phượng. Ngay từ đầu bà không hề muốn hại chiếm lấy số của cải kia, mà nếu đứng ra để ngăn cản thì làm trái lại với số đông. Thế là bà liền bảy miu lấy được ngày tháng năm sinh của cả hai, rồi thuê thầy yểm bùa. Đúng là trời giúp mình mà Đang sợ cây bùa không kịp phát huy tác dụng Thì thằng oát con ấy đã lăn đùng ra chết vì ung thư Trở về với nhà thì bà Kiều lít điện thoại Gọi cho Vũ là con trai của mình Alo Vũ hả con Con đây mẹ Mau thu xếp Sao tới về quê một chuyến Về quê bố có công dỗ gì hả mẹ Không Mày về để mẹ cho mày phát tài Tại sao phát tài gì Chẳng phải mày bỏ công ty của mày đang gặp khó khăn hả? Tao sẽ xin cho mày nửa số cuộc cải Của từ đường trong dòng họ Sao? Mày đừng đùa chứ Cho đó là của anh Hải con Bắc bình cơ mà Nó không có phần đâu Nó sắp chết rồi Bây giờ chiếu theo vai vế thì mày là cháu đích tôn Mày nói thật hả? Anh Hải anh ấy... Chuyện dài lắm Hôm nào về sắp xếp đi Rồi tao kể cho mày nghe Vâng ạ Cơ gọi kết thúc bà kêu các điện thoại Nhộm dày tín về cái bàn thờ trong phòng khách về đến nơi bà thắp một nén hương rồi đứng trước tấm di ảnh của ông phong người chồng quá cố ông à ông bỏ mẹ con tôi đi ngon nghe công hơn chục năm nhưng ông yên tâm tôi đã lo liệu ổn thỏa mọi chuyện để cho cái tâm nguyện công được hoàn thành ông sống gồn thác thiêng phù hộ cho tôi với thằng vũ ông nhá cậu khấn vừa dứt thì cái bình hoa trên bàn thờ bất ngờ bị hất đổ xuống vỡ tan tành bà kiều giận mình bước lùi lại Nhưng cũng rất nhanh Bà phát hiện được thủ phạm chính là con mèo đen mà mình nuôi Muôn hả? Mày chán sống hả? Ai cho mày leo lên bàn thờ? Thường ngày con mèo nhút nhát Và sợ mỗi khi bị chủ quát Thế nhưng hiện giờ thì lại khác Nó vẫn đứng chiếm chệ trên mặt bàn thờ Nhà nành khè khè vài tiếng Cái con này Mày muốn ăn đòn đó hả? Vừa nói bà Kiều vừa cắm vội nén hương vào cái lư rồi vớt luôn cái chuỗi lông gà gần đó, định vùn cho con thú cưng của mình một phút lại thêm một lần nữa bất ngờ con mèo nhảy sổ từ trên bàn xuống thẳng người của bà, cào trong mấy vít nữa lên cánh tay. đau điếng bà kêu liền rít lên. con mèo thì vẫn hung hăng lắm, nó giơ hết thảy mấy cái móng vuốt trên hai bàn chân trước của mình, miệng khè khè lên từng tiếng. cái con quỷ này chứ, mày cút đi cho tao! vừa nói bà kiều vừa dư chân đá thẳng vào con mèo Cô đá không quá mạnh nhưng cũng nhanh chóng phát huy tác dụng khi làm cho nó cong đuôi bỏ chạy mẹ mày chứ, xong nay mày hư vậy không biết bà kiều nhanh nhó nhìn xuống cánh tay của mình vết cào khá sâu giống cả máu thế là bà lọ mò đi lấy dung dịch cồn để sát khuẩn rồi dùng băng gạc băng bó lại trời sập tối Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống Khiến cho bầu không khí càng thêm phần lạnh lẽo và ảm đạm Bà Kiều ngồi trên chiếc ghế sofa Má đứng nhìn vào cái màn hình tivi để xem chương trình truyền hình yêu thích Ngồi xem được một lúc thì bà thấy hai mắt của mình mỏi lắm Cố thêm được gần chục phút nữa Thì bà cũng đánh buông xuôi Nhắm mắt thiếp đi Và rồi trong cơn mê man bà thấy mình như có ai đó gọi tên của mình Kiều Kiều ơi Van xa thì bầm bở hé mắt của mình và rồi giờ thì đã biết ai vừa mới gọi. Nhưng sao có thể? Bởi đây chính là ông Phong người chồng quá cố của bà. Trong gương mặt của ông trắng bệch, cặp mắt thì đòn lử chừng chừng như để nhìn thẳng vào mặt của bà. À, ông Phong. Bà Kiều lấp lóp gọi tên của chồng, nhưng còn chưa kịp mừng thì ông Phong bước tới, nghiến hàm răng của mình lại dùng tay bấu chặt vết thương trên cánh tay của bà cần đâu làm cho bà kiều như bừng tỉnh nại bà đó mắt nhìn chung quanh nhưng không còn thấy ông phong ở đó tuy nhiên khi nhìn xuống phần cánh tay đang băng bó của mình thì bà cự lại bởi nó đang chảy máu loá lề thấm luân vào cái lớp băng gạch trắng tinh cái gì thế này sau này còn chưa nghĩ thất mắt thì bất ngờ đèn đóm trong phòng vụt tắt mặc dù ở bên ngoài ngọn đèn đường và ở mấy nhà hàng xóm vẫn hết sức bình thường Vậy là chỉ có hệ thống điện nhà bà bị hỏng Bà kêu nén cơn đau cố gắng đứng dậy tìm chiếc đèn pin. Và rồi khi mà tìm thấy nó, vừa mấy bật mở lên để xoay đường đi, thì bà gần như là chết lặng. Bởi trong gian phòng khách nước này, ngoài bà ra có đến cả chục người đang đứng lố nhố. Trong da rẻ của họ đen sạm, gương mặt hung dữ với hai cặp mắt đỏ ngầu. các Các người là ai? Còn chưa kiếm thắc mắc thì bà đã biệt cả đám người kia đau tới, ngã vật xuống sàn rồi đấm đá liên địa Vừa đau vừa hoàng, bà Kiều chỉ biết cắn răng chịu đựng, chốc chốc lại cua quảo như thể cầu xin đám người này hãy dừng lại. Đến khi không chịu nổi nữa, bà thét lên một tiếng vừa mới thực sự bừng tỉnh dậy. Nhà gia mình đang ngồi trên ghế trước mặt là chiếc tivi đèn đóm trong phòng thì sáng bình thường, bà mới hoàn hồn thở dốc từng hơi đầy nặng nhọc. Tuy vừa rồi chỉ làm mơ Thế nhưng bà cũng có cảm giác Có cái gì đó không đúng cho lắm Tại sao lại nằm mơ Thế những thứ như vậy Không được Mai mình phải đi tìm ông thầy Lục Để hỏi cho ra nhẽ Nói là làm đợi cho trời sáng hành Bà Kiều tức tốc chạy đến nhà ông Lục Đại công chính là người giúp bà Iểm bùa Hải và Phượng lần trước Đến nơi bà hớt Hải đập cửa Rồi gọi lớn Thầy Lục, thầy Lục ơi Rất nhanh chóng ông Lục bước ra Bà Kiều đó hả Làm gì sáng sớm đã tìm tới đây vậy Để cho nghiệp thở bình ổn trở lại Bà Kiều kể về giấc mơ kinh dị Đêm qua của mình Nghe sống ông Lục có vẻ đăm chiêu Nào Bà mau đưa bàn tay cho tôi xem nào Vâng đây ạ Vừa mới chỉ bàn tay thì ngay lập tức ông Lục đã nhăn mặt Cô đứa chơi xỏ bà rồi Chúng nó dùng bùa mà tôi làm để mà phản ngược lại cho bà. Trời đất đây việc có nghĩa là chuyện con làm đã bị lỗ. Cứ bình tĩnh. lỗ thì sao hả? Nó không có bằng chứng. Với lại đã có ý định dùng bùa thì chắc chắn nó định đấu phép với tôi. Được bà cứ để đó. Tôi nay quay lại đây xem tôi lập đàn đấu phép. Nghe khẩu khí mạnh bạo của đối phương bà Kiều cũng có chút vững dạ. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã sợp tối cái bàn lễ cũng được ông lục dựng lên với đồ mọi loại bồ chú. Cùng lúc đó ở trong nhà ông Bình, một cái bàn lễ khác được bày biện, người chủ trì là thầy Năm với sự tham gia của chính Hải và Phượng. Thế ra cái chuyện Hải bị ông thư chỉ làm màn kịch để cho bà Kiều dính bẫy, chiều quan mà không để tâm tới việc bùa trên người của Hải và Phượng đã bị gỡ. Trong lúc chờ đợi làm lễ, bà Duyên thì thầm nói với chồng "Ông này Mình làm vậy liệu có mạnh tay không? Có gì mà mạnh chứ? Đều là do bái tự chuốc lấy Có chăng thể là do luật nhân quả thôi Đúng 9 giờ tối Buổi đấu phép giữa hai vị pháp sư Cũng chính thức bắt đầu Ông thể năm có vẻ điềm tĩnh lắm Ông chỉ cắm một nén hương Và ngồi xếp bằng trong tư thế tiền định Thậm chí có một lúc Mọi người nghĩ là ông ngủ gục Buổi lễ diễn ra được hơn 1 giờ đồng hồ Thì bất ngờ có một cơn gió lớn nổi lên Cần độ lớn đến mức như muốn thổi bay đi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó vậy. Thế nhưng thật kỳ lạ. Hay cần gió có ý định thổi tới cho bản lễ của Thầy Năm. Thì nó cứ như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó làm cho bật ngược trở lại. Cuối cùng thì một tia xét từ trên trời đánh thẳng xuống giữa sân. Làm tan biến đi luồng trận cùng phong. Ông Thầy Năm chống tay lùm cùng đứng dậy. Tuy vừa rồi ông chỉ ngồi thiền. Nhưng trong tình trạng ông bây giờ tiểu tụy hốc hắc lắm Trông ông như là già thêm mấy tuổi vậy Để bắt nhìn khắp một lượt trung quanh Ông dờ mấy ngón tay lên bấm độn rồi phán Xong rồi đấy Xong cả rồi đó Thưa thầy xong là xong thế nào à Cái này từ từ mọi người sẽ biết thôi Và đúng là chẳng cần phải chờ đợi lâu Ngay trong đêm có tin báo tới Bà Kiều và ông thầy lục bị sắt đánh trong sân nhà Tuy tì sách không cướp đi sinh mạng của họ Nhưng khiến cho người thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng Bà Kiều chính thức phát điên liên tục kêu gào Như thể có ai đó đang bám theo để tấn công mình vậy Khi hay tin bà con dòng họ kéo đến để thăm hỏi động viên Nhưng mà tuyệt nhiên bà Kiều không nhận ra bất cứ người nào Chỉ nhìn thấy là lập tức đóng cửa Ngay cả vũ con trai của bà về thăm thì cũng bị nhốt bên ngoài Tất nhiên làm gì có ai biết được nguyên do cho cái sự điên loạn này Ngoài Hải và gia đình của mình cư chứ Một năm sau Hải cũng từ giả thành thật Hỏi cưới luôn Phượng Sau đám cưới anh không còn chơi bời đỏ đen nữa Mà chi thú làm ăn